Này cô đa, có vị đồng phạm hạnh khác nói pháp với chúng ta. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa đúng đắn nhưng hành gian sai lạc, các ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ. Không tán thán, không bác bỏ, các ngươi nên đối với vị ấy. Này hiền giả, giữa những cách hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn? Nếu vị ấy trả lời, giữa những cách hành văn này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia, các ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên tùy bán vị ấy. Không bác bỏ không khủy bán Các ngươi phải giải thích một cách cẩn thận Cách hành văn cho dị ấy Này Quân Đa Có vị đồng phạm hành khác Nói pháp giữa chúng ta Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa đúng đắn Và hành văn đúng đắn Các ngươi nên tán đồng và tán tháng dị ấy Với câu thật là tốt đẹp Khi tán đồng và tán tháng dưới câu Thật là tốt đẹp Các ngươi phải nói với dị ấy Này hiền giả thật là lợi ích cho chúng tôi iền giả thật là may mắn cho chúng tôi khi chúng tôi thấy một vị đồng Phạm Hạnh với hiền giả tinh thông nghĩa lý như vậy tinh thông hành văn như vậy này quân Đa, một pháp mới taước giảng để ngăn chặn các lậ vật ngay trong hiện tại này quâna ta không thuyết pháp chỉ để diệt trừ các lậ vật trong tương lai mà thôi này quân Đa, ta thuyết pháp như để ngăn chặn các lậ vật ngay trong hiện tại mà cũng để diệt trừ các lậ vật trong tương lai nữa do vậy này quâna Tấm y mà ta cho phép các ngươi mặt, như vậy vừa đủ cho các ngươi ngăn chặn lành, ngăn chặn nóng, ngăn chặn sự xúc chạm của các loài rùi, mũi, của gió, mặt trời và các loài rắn, và để che giấu sự hổ thẹn. Các món ăn khất thực mà ta cho phép các ngươi dùng, như vậy vừa đủ để nuôi dưỡng thân thể, giúp thân thể sống cọ, tránh khỏi nguy hại và giúp sống đời phạm hành với hi vọng. Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ, và không cho cởi lên các cảm thọ mới. Nhờ vậy, đời sống của ta mới khỏi bị lầm lũi và ta sống an lạc. Nhà cửa mà ta cho phép các ngươi an trú, như vậy vừa đủ cho các ngươi ngăn trận lạnh, ngăn trận nóng, ngăn trận sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió mặt trời và các loài rắn, chỉ với mục đích tránh khỏi sự nguy hiểm của thời tiết và an hưởng đời sống tịnh cư. Các dược phẩm và thuốc trị bệnh mà ta cho phép các ngươi dùng, Như vậy vừa đủ để ngăn chặn Các cảm thọ đau ốm khởi lên Và để gìn giữ sức khỏe Này quên đa Sự kiện này có thể xảy ra Các du sĩ ngoại đạo có thể nói Các sa môn thích tự sống đam mê hỷ lạc Này quên đa Nếu được nói như vậy Các du sĩ ngoại đạo phải được trả lời như sau Này hiền giả Thế nào là đam mê hỷ lạc Đam mê hỷ lạc có nhiều loại Có nhiều cách Này quên đa Bốn loài đam mê hỷ lạc này là thấp kém, hà liệt, thuộc phạm phu, không xứng thánh hành, không có lợi ích, không hướng đến iểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bạc. Thế nào là bốn? Này Quân Đa, ở đây có người ngu si, sau khi sát sanh, tự mình sung sướng, quan hỷ, đó là hỷ lạc thứ nhất. Lại nữa, này Quân Đa, ở đây có người sau khi lấy của không cho, tự mình sung sướng, quan hỷ, đó là hỷ lạc thứ hai. Lại nữa, này Quân Đa, ở đây có người sau khi nói láo, tự mình sung sướng quan hỷ, đó là hỷ lạc thứ ba Lại nữa, này Quân Đa, ở đây có người say đắm, đam mê sống dây quanh dưới 5 món dục lạc, đó là hỷ lạc thứ tư Này Quân Đa, bốn loại hỷ lạc này là thấp kém, hạ liệt, thuộc Phàm phu, không xứng thánh hành, không có lợi ích, không hướng đến ỉm Ly, vô tham, tịch diệt, an tình, thắng ký, giác ngộ và niết Bàn Này Quân Đa Sự kiện này có thể xảy ra Các ngoại đạo có thể hỏi Các xe môn thích tử Có phải sống đam mê bốn loại hỷ lạc này không Họ cần phải được trả lời Chỉ có nói như vậy Các ông nói như vậy là nói không đúng đắn Nói như vậy là các ông xuyên tạc Không đúng sự thật, không thật có Này Quân Đa Có bốn loại hỷ lạc nhất định đưa đến ỉm Liên Vô tham, tịch diệt, an Tịnh thắng trí, giác ngộ, niết Bàn Thế nào là bốn Này Quân Ở đây dị tỉ kheo, ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú sơ thiền Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, giấy tứ, đó là hỷ lạc thứ nhất Lại nữa này quân đa, dị tỉ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai Một trạng thái hỷ lạc do đình sanh, không tầm, không tứ, tội tỉnh nhất tâm, đó là hỷ lạc thứ hai Lại nữa này quân đa, dị tỉ kheo ly hỷ, đó là hỷ lạc thứ ba Lại nữa này Kunda Vì tỉ kheo, xã lạc Đó là hỷ lạc thứ tư Này Kunda, bốn loại hỷ lạc nhất định Đưa đến iểm ly, vô tham, địch nhiệt An Tịnh thắng trí, giác ngộ, niết bạc Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra Các du sĩ ngoại đạo có thể nói Các vị sa môn thích tử Đang sống đam mê bốn loại hỷ lạc này Họ cần phải được trả lời Nói như vậy là phải Các ông nói như vậy là nói đúng đắn Nói như vậy là các ông không xuyên tạc đúng sự thật và thực có Này Quỳnh Đăng Sự kiện này có thể xảy ra Các du sĩ ngoại đạo có thể nói Này hiền giả Những ai sống đam mê theo bốn loài hỷ lạc ấy Có thể mong đợi kết quả gì, lợi ích gì Được nói vậy Phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như sau Này hiền giả Những ai sống đam mê bốn loài hỷ lạc ấy Có thể mong đợi bốn kết quả, bốn sự lợi ích Thế nào là bốn Này hiền giả, ở đây Vì tỉ kheo diệt trừ ba khí sử Được nhập vào dòng thánh Không còn bị đọa lạc Nhất định sẽ được giác ngộ Đó là kết quả thứ nhất Lại nữa, này hiền giả Vì tỉ kheo diệt trừ ba khí sử Làm muội lượt thanh, sân, si Chứng bật nhất Lai Chỉ còn trở lại đời này một lần nữa Trước khi diệt tần khổ đau Đó là kết quả thứ hai Lợi ích thứ hai Lại nữa, này hiền giả Vì tỷ kheo diệt trừ 5 hạ phần ký sử, được quá sanh ở tại chỗ ấy mà nhập đứt vàng, không còn phải trở lại đời này nữa. Như vậy là kết quả thứ ba lợi ích thứ ba Lại nữa, này hiền giả, vì tỷ kheo diệt trừ các lậu quặc, tự mình chứng tri, chứng ngộ và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy là kết quả thứ tư lợi ích thứ tư Này hiền giả, vì nào sống đam mê bốn loại hỷ lạc này? Có thể mong đợi 4 kết quả 4 lợi ích như vậy này quân Đa, sự kiện này có thể xảy ra các du sĩ ngoại đào có thể nói các sa mô thích tử sống không giữữ lập trườngt này của các vị du sĩ ngoại đạo nói vậy cần phải được trả lời như sau này Hiền giả Thế Tôn gì đã biết đã thấy là bậc a-la-háni Chánh đẳng giác đã thuyết đã trình bày những pháp cho các đệ tử cho đến trọn đời này hiện giả giống như cột trụ bằng đá thì bằng sắt, chân cột được khéo chôn sâu vào đất, không lắc qua lại, không có rung động. Cũng vậy, này hiền giả, Thích Tôn vì đã biết, đã thấy là bậc A la hán, chánh đặng giác đã thuyết, đã trình bày những pháp cho các đệ tử cho đến trọn đời. Này hiền giả, vị tiểu khêu là bậc A la hán, đã diệt trừ các lậu hoặc, phẩm hành đã thành, các việc phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã diệt trừ, trí giải thoát, không thể làm chính việc sau đây. Này hiền giả, vì tỉ kheo đã diệt trừ các lầu vật Không thể cố ý tức đoạt sanh mạng của loài hữu tình Vì tỉ kheo đã diệt trừ các lậu vật Không thể lấy của, không cho, tức là ăn trộm Vì tỉ kheo đã diệt trừ các lầu vật Không thể hành dâm Vì tỉ kheo đã diệt trừ các lậu vật Không thể biết mà nói láo Vì tỉ kheo đã diệt trừ các lậu vật Không thể cất chứa tiền của để hưởng thọ dục lạc Như khi còn tại gia Vì tỉ kheo đã diệt tận các lậu vật không thể đi con đường hành tham. Vì tỷ đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành sân. Vì tỷ đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành Vì tỷ đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành theo sợ hãi. Này giả, một vị là bậc A la hán chánh đẳng giác, đã diệt tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, các việc phải làm đã làm, đã đặt vấn nặng xuống, mục tiêu đã đạt, sử đã diệt trừ. Chánh trí giải thoát không thể làm chính việc như vậy Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra Các du sĩ ngoại đạo có thể nói như sau Đối với quá khứ, Samungotama có tri kiến siêu diệt Nhưng đối với tương lai, sa Samungotama không có tri kiến siêu diệt như sự việc xảy ra như thế nào và vì sao lại xảy ra như vậy Như vậy, các vị du sĩ ngoại đạo này chủ trương rằng tri kiến về vấn đề này Có thể được trình bày, nêu rõ Bởi tri kiến một vấn đề khác Như những kẻ ngu si không thông minh khác Này Quân Đa Về vấn đề quá khứ Như Lai có thức nhớ đến đời sống quá khứ Ngài muốn như thế nào Ngài có thể nhớ xa được như vậy Về vấn đề Dĩ Lai Như Lai có trí do tuệ sanh Đây là đời sống cuối cùng này không còn đời sống nào khác nữa Này Quân Đa Nếu những gì thuộc quá khứ là hư vọng Không thật không lợi ích Như Lai không trả lời Này Quý Đa Nếu những gì thuộc quá khứ là chân chắn Như Thật Nhưng không lợi ích Như Lai cũng không trả lời Này Quý Đa Nếu những gì thuộc quá khứ là chân chắn Như Thật Có lợi ích Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy Này Quý Đa Nếu những gì thuộc vị Lai Là hư vọng Không thật Không lợi ích Như Lai không trả lời này Đa, Nếu những gì thuộc Dị Lai Là chân chắn Như Thật Nhưng không lợi ích Như Lai cũng không trả lời cô ra nếu những gì thuộc vị lai là chânánnh như thật có lợi ích Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy một cách giá tắt này cô nếu những gì thuộc hiện tại là hư vọng không thật không có lời Như Lai không trả lời này cô nếu những gì thuộc hiện tại là chân chánh như thật nhưng không lợi ích Như Lai cũng không trả lời này cu nếu những gì thuộc hiện tại là chân tránhnh như thật có lợi ích Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy Như vậy này quý Đối với các pháp quá khứ Như lai hiện tại Như lai là dị nói phải Thời nói chân chánh Nói như thật Nói có lợi ích Nói đúng pháp Nói đúng luật Do vậy mới gọi là như lai Này quý Trong thế giới này Với chư thiên, ma dương, phạm thiên Với chúng sa môn và bà lạ môn Với chư thiên và loài người Những gì được thấy, được nghe, được cảm giác Được phân biệt Được đạt đến được tìm cầu được suy đạt như ý tất cả đều được Như Lai biết rõ do vậy mới gọi là Như Lai này cô đang trong thời gian giữa đêm như Lai chuy ngộ vô thượng Chánh Đẳng giác và đến với Lai nhập vô như ý niếtàn giới trong thời gian ấy những gì Như Lai nói trong khi thuyết giảng nói chuyện hãy trình bày tất cả là như vậy chứ không gì khác cho vậy mới gọi là Như Lai này của đang Như Lai nói gì thời làm vậy Làm gì thời nói vậy, nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy, nó được gọi là Như Lai. Đối với thế giới với chư thiên, Ma Dương Phạm Thiên, với chúng Sa môn và Bồ Tát, với chư thiên và loài người, Như Lai là bậc toàn thắng, không ai có thể thắng nổi, bậc toàn kiến, bậc tự tại. Này Cúđa, sự kiện này có thể xảy ra, các tu sĩ ngoại đạo có thể nói: Thế nào giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Quân Đa, được nói vậy, Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sao? Như Lai không có nói, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Quân Đa, sự kiện này có thể xảy ra, Các du sĩ ngoại đạo có thể nói, thế nào huyền giả, Như Lai không có tồn tại sau khi chết có phải không? Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kundha, đừng nói vậy, ngươi phải trả lời các tu sĩ ngoại đạo như sao? Như Lai không có nói, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kundha, sự kiện này có thể xảy ra, các tu sĩ ngoại đạo có thể nói thế nào hiền giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kundha, đừng nói vậy ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sao? Như Lai không có nói, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói, "Này hiền giả, vì sao Sa môn của ta mà lại không nói?" Này Cunda, đừng nói như vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sao? "Này hiền giả, vì không liên hệ đến lợi ích, không liên hệ đến pháp" không liên hệ đến căn bản phạm hạnh, không hướng đến yểm ly, vô tham, đoạn diệt an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn, do vậy thế tôn không trả lời. Này Cúđà, sự kiện này có thể xảy ra, các tu sĩ ngoại đạo có thể nói, này hiền giả, Sa môn nói điều gì? Này Cúđà, được nói vậy, phải trả lời các tu sĩ ngoại đạo như sao? Đây là khổ, này hiền giả, đó là điều thế tôn nói. Đây là khổ tập, này hiền giả, đó là điều thế tôn nói. Đây là khổ việc. Này Hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là con đường đưa đến khổ việc. Này Hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Này Cúđà, sự kiện này có thể xảy ra, các tu sĩ ngoại đạo có thể nói, Này giả, vì sao Thế Tôn lại nói vậy? Này Cúđà, được nói vậy, phải trả lời cho các tu sĩ ngoại đạo như sao? Này Hiền giả, vì liên hệ đến lợi ích, liên hệ đến pháp, liên hệ đến căn bản phạm hành. Vì nhất định hướng đến ỉm Ly Vô tham, đoạn diệt, an tình, thắng trí Giác ngộ và điết bàn Do vậy Thế Tôn mới nói Này Quy Đa Mọi biện luận về các tà kiến Liên hệ đến quá khứ tối sơ Những biện luận nào đáng nói cho các ngươi Ta đã nói cho các ngươi Còn những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi Sao ta là sẽ nói cho các ngươi Này Quy Đa Mọi biện luận về các tà kiến Liên hệ đến tương lai Những biện luận nào đáng nói cho các ngươi Ta đã nói cho các ngươi Còn những biên luận nào không đáng nói cho các ngươi Sao ta lại sẽ nói cho các ngươi Này cô Đa Thế nào là những biện luận Về tài kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ Những biện luận nào đáng nói cho các ngươi Ta đã nói cho các ngươi Và những biện luận không đáng nói cho các ngươi Này Quý Đa Có một số Sa Môn và La Môn Có những quan điểm như sau Có những tri kiến như sao Bản ngã và thế giới là thường còn Như vậy là đúng sự thật ngoại da là sai lầm. Có một số sa môn bà la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau. Bản ngã và thế giới là không thường còn, bản ngã và thế giới là thường còn và không thường còn. Bản ngã và thế giới là không thường còn và không không thường còn. Bản ngã và thế giới là do bình tự tạo ra. Bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra. Bản ngã và thế giới là do mình tạo ra và do người khác tạo ra. Bản ngã và thế giới là không do mình tự tạo ra và cũng không phải không do mình tự tạo ra. Bản ngã và thế giới là tự nhiên sanh, không do mình tự tạo ra, không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra sai lầm, lạc khổ là thường còn, lạc khổ là vô thường, lạc khổ là thường còn và vô thường, lạc khổ là không thường còn và không vô thường. Là khổ là do tự mình tạo ra, là khổ là do người khác tạo ra. Là khổ là do tự nhiên sinh, không do mình tự tạo ra, không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Này Cunda, những vị xa môn Bà môn nào có quan điểm như sao, có tri kiến như sao? Bản ngã và thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Ta đến như dì ấy và nói Này hiền giả, có phải hiền giả nói rằng Bản ngã và thế giới là thường còn không? Nếu các dì ấy trả lời Như vậy là đúng sự thật Ngoài ra đều là sai lầm Thì ta không chấp nhận như vậy Tại sao? Có một số hữu tình Có những tư tưởng sai khác Ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta Chứ đừng nói cao hơn Như vậy ở đây ta cao hơn về thượng trí Này Quý Đa Những sa môn bà la môn nào có quan điểm như sau? Có tri kiến như sau? Bản ngã và thế giới là thường còn, bản ngã và thế giới là vô thường, bản ngã và thế giới là thường còn và vô thường. Bản ngã và thế giới là không thường còn và không không thường còn. Bản ngã và thế giới là do bình tự tạo ra, bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra. Bản ngã và thế giới là do tự mình tạo ra và do người khác tạo ra. Bản ngã và thế giới là, do do thế giới là không do tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra. Bản ngã và thế giới do tự nhiên sanh, không do mình tự tạo, không do người khác tạo ra. Là khổ là thường còn, là khổ là vô thường, là khổ là thường còn và vô thường. Là khổ không thường còn và không vô thường. Là khổ là tự mình tạo ra, là khổ là tự người khác tạo ra. Là khổ là tự mình tạo ra và tự người khác tạo ra. Là khổ là tự nhiên sanh. Không tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra như vậy là đúng sự thật ngoài ra đều là sai lầm ta đến những gì ấy và nói này hiện giả có phải hiện giả nói rằng là khổ là tự nhiên xanh không tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra nếu các gì ấy trả lời như vậy là đúng sự thật ngoài ra đều là sai lầm thì ta không chấp nhận như vậy Tại sao có một số hữu tình có những ý tưởng sai khác ngày quân ra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 Ta đã nói cho các ngươi ra những địa luận không đáng nói cho các ngươi này cô có một số sa mô bà La mô có những quan điểm như sau có những tri kiến như sau bản ngã là có sắt không bệnh sau khi chết như vậy là đúng sự thật ngoài ra là sai lầm lại nữa này cô có một số sa mô bàlaôn có những quan điểm như sau có những tri kiến như sau bản ngã là vô sắc bản ngã là không phải sắc không phải vô sắc. Bản ngã là có tưởng, bản ngã là vô tưởng, bản ngã là không có tưởng, không vô tưởng, bản ngã là đoạn diệt biến hoài, sau khi chết không có tồn tại, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Quý Đa, những vị sa môn và la môn nào có quan điểm như sao, có tri kiến như sao? Bản ngã là có sắc, không bệnh sau khi chết, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Ta đến những gì ấy và nói, Này hiền giả, có phải hiền giả có nói, Bản ngã là có sắc, không có bệnh sau khi chết? Nếu các gì ấy trả lời, Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm, Thì ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Này Quân Đa, vì có một số hữu tình, Có những tư tưởng sai khác. Này Quân Đa, ta cũng không xem quan điểm ấy, Ngang bằng quan điểm của ta, Chứ đừng nói cao hơn. Như vậy ở đây, ta cao hơn về thượng trí. Này quý đà, có những sa môn mà môn có những quan điểm như sao, có những tri kiến như sao? Bản ngã là vô sắc, bản ngã là có và vô sắc, bản ngã là không có sắc và không không có sắc. bản ngã là có tưởng, bản ngã là không tưởng. Bản ngã là không có tưởng và không không có tưởng, bản ngã là đoạn diệt biến hoại, sau khi chết không có tồn tại, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Ta để những gì ấy và nói: Này hiền giả, có phải hiền giả nói rằng bản ngã là đoạn diệt biến hoại, sau khi chết không có tồn tại? Này Cúđà, nếu những gì ấy nói như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm, thì ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Vì có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác. Này Cúđà, ta cũng không xem quan điểm ấy bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói là cao hơn. Như vậy ở đây, ta cao hơn về thượng trí. Này Cunda, những biện luận về những tà kiến liên hệ đến tương lai, những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Còn những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này Cunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua những biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này và biên luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai này, mà bốn pháp niệm xứ được ta truyền thuyết trình bày Thế nào là bố? Này quý đà, ở đây vị Tỳ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác chánh niệm với mục đích phục tham sân ở đời. Sống quán thọ trên các cảm thọ, trong các tâm quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác chánh niệm với mục đích diệp phục tham sân ở đời. Này quý với mục đích đoạn trừ và vượt qua các biện luận về các tà kiến, liên hệ với pháp xứ tối sơ này, các biện luận về các tà kiến linh hải đến tương lai này mà bốn pháp niệm xứ được ta truyền thuyết trình bày. Lúc bấy giờ Tôn giả Upabana đang đứng lưng hầu Phật Thế Tôn. Tôn giả Upabana bạch Thế Tôn. Thật khi hữu và Thế Tôn, thật kỳ diệu thay Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này thật là thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này thật là tuyệt đối thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này tức là gì? Này Upabana, pháp thoại này là thanh tịnh Pasadika Hãy như vậy mà vụn tri Thế Tôn Thuyết dạy như vậy Tôn giả Ovavada quan hỷ Tính thọ lời dạy Của Thế Tôn